Thank you. ở về anh có hay Hoàng bướm vui mùa xuân về Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh Vọng mơ duyên nương đôi Nếu xuân về vọng anh Ông bướm thôi dệt duyên lại Dây tơ chung cùng lỡ phím cho khúc hát ai ơi ân từ nay lỡ ta say Trong hoa đông tràn nàng xuân mới sang muốn sắc huy hoàng Xuân này nếu vọng anh lạc bay chim hiên bay ngày xuân như đông ಮೈಸೂನ್ và anh có hay Hoa bướm vui mùa xuân về Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa hoa đời Nếu xuân về vắng anh Ông mướm thôi rét duyệt Dây tơ chung cũng nở phím cho khúc hát ai ơi ơn từ nay nở tơ duyên Thu qua đông ta nắng xuân mới sang muốn sắc huy hòa Xuân này nếu vắng anh lạc bầy chim én bay Này xuân như dòng vô Nếu xuân này vắng anh Như lá khô buồn sa cành Như sao thưa im tiếng phao Mây hứa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi Như sao thưa im tiếng phao my ัว